Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Từ bình thường thì có ai mà rảnh rỗi giữa đêm giữa hôm mà lại mỏ đến cái nơi rừng sâu núi thẳm này. Cánh cửa gỗ ọp ẹp vừa mở ra, có hai người con gái vọt thẳng vào nhà. Này, này, con gái con đứa mà tự nhiên vào nhà người ta thế. Lại thầy, chúng con chúng đi trong rừng, đã ba ngày rồi mới tìm được đến nhà thầy. Bạn con, cô, cô sắp bị thằng đấy nó bắt đi rồi. Thầy ơi, thầy làm ơn làm phước cứu cô ấy. Con cắn dâm cắn cỏ con lạy thầy. Mong thầy làm ơn làm phước. Thầy cứu giúp bạn con. Sao? Thế bình tĩnh xem nào. Chuyện đâu còn có đó. Có cứu thì cũng phải để xem xem mà. bạn mày bị làm sao thì mới biết đường mà cứu chứ. dưới ánh sáng vàng yếu ớt phát ra từ ngọn nến lập lòe ông thầy hà nhìn rõ hai người một quỳ một đứng ai nấy đều lấm lem bùn đất quần áo sộc sạch, đầu tóc rối bù gương mặt hiện lên sự hoảng hốt một người trông có vẻ bị đuối sức phải nhờ người còn lại đỡ đứng dựa vai vào khung cửa hơi thở đã yếu ớt lắm bỗng nhiên một luồng gió lạnh từ đâu thổi vào cái lưu hương trên ban thờ bị hất mạnh một cái rơi xuống đất vỡ vụn Điều này đang chứng tỏ Bề trên đang báo cho ông thầy biết Là có thứ dơ bẩn đang lăm le Có ý định làm điều gì đó Mà nó đang ở quanh căn nhà này Không dám sơ sẩy Ông vội vã kéo hai cô gái kia vào Đoạn lấy lá huyết phủ Dán trên cửa tránh Đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh Họa máu từ ngón tay Lên những nét mực ở trên bùa Tức là lúc này Nét vẽ ngoạch ngoạc ở trên lá bùa Bỗng nhiên lóe lên một cái Đỏ rực Rồi biến mất Làm xong Ông đi lên đứng chắn trước mặt hai cô gái Đang khúm núm ôm nhau ở giữa nhà Mắt ông hướng thẳng ra bên ngoài Không gian đen đặc mà quát Ma quỷ phương nào Có biết đây là núi nào không Mà dám đến làm loạn Hại người vô tội thế kia? Cô đây cô là của tao là của tao cô là của tao Chà đây một giọng nói đàn ông khều khào vang vọng khiến cho cô gái còn tỉnh táo chỉ biết ôm chặt lấy bạn mình mà rôn lên bần bật từ trong nhà họ nghe có tiếng gió thổi cuồn cuộn như vũ bão hất đổ mọi thứ Cây cối đung đưa dữ dội Như là có người đang dùng dây thừng buộc vào Mà nhổ nó bật cả gốc Ông thầy thấy tình hình bên ngoài bất thường Lấy ra hai lá bùa đưa cho cô gái Vẫn còn tỉnh táo Thế nhưng lúc đưa bùa Ánh mắt của ông ấy vô tình liếc thấy hình xăm Trên người của cô gái Đang thở thoi thóp kia Đang từ từ Từ từ loang rộng lên đến tận cổ Ông kinh ngạc kêu lên Đấy là Còn chưa nói hết Ở bên ngoài đã có tiếng đổ vỡ. Ông nhanh chân chạy ra thì phát hiện. Cái am thở bằng gỗ mà ông dựng lên nhang khói cho mấy đứa con nít chết yểu Ở bên ngoài sân kia đã bị hất đổ tùng phèo. Còn đang suy nghĩ, không hiểu vì sao. Cái am ông làm chắc chắn như thế mà lại đổ một cách dễ dàng như vậy thì. Cứu, cứu con với thầy ơi, thầy ơi, thầy cứu con với thầy ơi tiếng kêu cứu thất thanh của cô gái vang lên réo gọi ông thầy quay về với thực tế ông vội vàng gạt bỏ đi những suy nghĩ về cái am thờ mà nhanh chân chạy vào đập vào mắt ông lá bùa lúc nãy ông làm phép ở trên cửa đã bị xé rách toạc bên cạnh còn có hai lá bùa mà ông đưa cho cô gái còn về phần không thấy hai cô gái đâu cả một cô phải tựa vào thành cửa thì trở nên hung hăng mạnh mẽ khác thường cô ấy ngồi hẳn lên trên người bạn mình hai mắt của cô vằn lên những tia ngân đỏ hai tay bóp chặt cổ bạn rít qua kẽ răng tao giết mày tao giết mày sao mày cứ đi theo ngăn cản tao nó là của tao của tao ai cho mày đưa nó tới đây Mày đưa nó tới đi. Bây giờ nghe theo âm thanh đấy. Nhìn ra tận góc nhà xa. xa. Nghe hot nhất tại đọc